Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tập cuối cùng của bộ truyện oan hồn Không Tăng, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Nếu như quý thính giả yêu mến truyện của Thẩm Nghiên Hy, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của bộ truyện trong ngày hôm nay. Chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày đã lăn bánh theo đúng lịch trình. Tiểu Vi nỗ lực chạy theo, nhưng tất cả đã quá muộn. Tài xế căn bản không hề biết vẫn còn một người chưa lên. Cô đứng thất thần nhìn chiếc xe buýt đi xa dần khỏi tầm mắt. Không để bản thân một giây phút nghỉ ngơi, Tiểu Vi quyết định sẽ đi bộ đến trường. Thanh Tùng ngồi trên giảng đường, nhưng đôi mắt lẫn tâm trí đều dồn hết về phía cánh cửa. Dòng người huyên náo liên tiếp bước qua Nhưng đợi mãi vẫn không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc Dây trước anh còn lo lắng Không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không Có khi nào lại đổ bệnh như lần trước Thì dây sau Bất ngờ trông thấy tiểu vi Đang đứng trước cửa Cùng với bộ dạng mệt mỏi Gương mặt đỏ bừng Trên trán vẫn còn lưu lại những giọt mồ hôi Thời gian cô đến trường Vừa hay cùng lúc là thầy giáo bước vào Vẫn như thường lệ để vi chọn cho mình vị trí quốc tầm nhìn và ngồi xuống xuyên suốt tiết học cô chẳng thể nào tập trung vào bài giảng cánh tay cầm cây bút cứ bớt giác run rẩy lên dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể tự chủ được hành động này của mình sau giờ học trong khi thầy giáo vừa rời đi chưa lâu toàn bộ sinh viên đã giống như ông vợ tổ bọn họ tụ tập lại thành các nhóm nhỏ và bắt đầu tán gẫu chuyện trên trời dưới biển vi vi tự cô lập mình ngồi ở dãy bàn cuối cùng Thì tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của những nữ sinh ở bàn trên Ê tụi bây, tao có cái câu chuyện này ly kỳ lắm nè, muốn nghe không? Nữ sinh đầu tiên lên tiếng nói Thành công trong việc thu hút sự chú ý của người bên cạnh Những nữ sinh khác đồng loạt lên tiếng hưởng ứng ngay À, tao có bà chị họ Bà ấy làm y tá cho một cái bệnh viện có tiếng trong thành phố cách đây vài ngày trước á bãi trở về nhà sau ca trực đêm tại bệnh viện thì đột nhiên trở nên kỳ quái luôn gào thét khóc lóc không rõ lý do Nổi đến đây nữ sinh kia chợt ngừng lại mục đích là muốn kích thích trí tò mò của mọi người à, rồi sao nữa mau kể tiếp đi một người khác không kiềm chế được sự hiếu kỳ liền lập tức nói ngay thật ra không riêng gì bọn họ Tiểu viên ngồi phía dưới Cũng cực kỳ hứng thú với câu chuyện này Khi đó người nhà rất là lo sợ Tính đưa chị ấy tới bệnh viện kiểm tra Nhưng mà bác của tao Cũng là mẹ của chị ấy Là một người rất là tín ngưỡng Nghĩ rằng con gái mình bị thứ gì đó Không sạch sẽ, sẽ bấm lấy Cho nên là thay vì thuận theo ý người nhà Bác đưa bà chị họ tao Tới nhà của một bà thầy đồng Có tiếng ở trong vùng à... tiếp theo đó thì sao có đúng là chị ấy bị vong theo không tất nhiên là đúng rồi bà thầy đồng đó nói á chị tao bị phong nhi nhập hồn trùng hợp là bà chị họ tao đúng là làm y tá của cổ khoa sản á sau khi mà làm lễ trục vong xong bà chị tao quay trở về trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn nghe xong câu chuyện tiểu vi bắt đầu rơi vào suy tư Cô nghĩ đến chuyện đêm hôm qua Và cho rằng mình đang bị thứ đó quấy phá Là người rất ít khi giao tiếp Nhưng cuối cùng Tiểu Vi cũng lấy hết can đảm Đứng dậy tiến tới gần nhóm nữ sinh kia Để bắt chuyện à, Xin lỗi Bạn có thể cho mình xin Địa chỉ của bà Tài Đồng đó được không? Cô nữ sinh nhìn Tiểu Vi một lượt Bằng cặp mắt đầy thành kiến Nhưng cô ta vẫn sẵn lòng Ghi lại địa chỉ Rồi đưa cho cô Cầm mảnh giấy trên tay, Tiểu Vi cảm thấy cái địa chỉ này vô cùng quen mắt, nhưng lại không thể nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu. Tạm thời bỏ qua chuyện này, sau khi gật đầu thay cho lời cảm ơn, cô gấp gáp trời khỏi lớp, mặc cho ít phút nữa sẽ đến giờ thực hành. Một người trong nhóm lên tiếng thắc mắc hỏi Ê, chuyện hồi nãy mày kể có thật không vậy? Sao con nhỏ kia tin sái cổ vậy? <cười> Ai biết được chứ? Nữ sinh kia trào phúng nối Thái độ khinh khỉnh Nhìn về phía cửa Theo địa chỉ được ghi trên mảnh giấy Cùng với sự chỉ dẫn nhiệt tình Của người dân Sống quanh khu vực đó Cuối cùng cô cũng đã đến đúng nơi Mình muốn đến Dừng chân trước một ngôi nhà cổ kỹ Được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ trước Nhìn bề ngoài đổ nát Không khác gì căn nhà bị bỏ hoang Cô nghi hoặc Không biết có phải nhóm nữ sinh kia đang muốn lừa mình hay không? Chứ một nơi hoang phí như vậy, sao con người có thể ở được chứ? Tuy vậy, cô vẫn muốn thử đặt cược vào sự may rủi của bản thân. Tiểu Vi chậm chậm đi đến bên cánh cổng gỗ đã phủ treo xanh. Thuận tay gõ lên cánh cửa vài tiếng. Nhưng khi gõ đến lần thứ ba, thì cánh cửa đã bị cô dùng lực đẩy ra. Dường như nó không được khóa cẩn thận từ trước. Cô tiếp tục đẩy cánh cửa gỗ qua một bên, tiếng cót két ớn lạnh kéo dài, khiến cho cô có đôi chút căng thẳng. À, chứ hỏi có ai đây không ạ? Đợi một lúc lâu, vẫn không có người đáp lời. Tiểu vi càng đảm tiến vào bên trong khuôn viên Nhìn ngôi nhà nhỏ cấp 4 lọt thởm ở phía trước. Xung quanh là rừng cây khô héo lâu ngày không có người chăm sóc. Dưới đất toàn xác động vật đang trong quá trình phân hủy. Dù nhìn theo cách nào, cũng thấy nơi đây không thích hợp cho người sinh sống. Cô muốn tìm ai? Đúng lúc này, đột nhiên phía sau lưng, vang lên một giọng nói khang đặc. Tiểu vi hoảng hồn vội quay người lại. Trước mặt là một bà lão với dáng người gầy gò, khắc khổ. Nhưng càng nhìn bà ta, cô lại càng thấy rất quen thuộc. Chỉ tiếc là chưa thể nhớ ra. bà lão gật gù như đã biết trước sớm muộn gì cô cũng sẽ đến ừ thì ra là cô tôi biết cô sẽ đến tìm tôi mà cháu hỏi bà biết cháu sao cô vẫn còn đang thắc mắc tại sao bà lão này lại nói như vậy không lẽ đúng là hai người đã từng gặp nhau hay sao bà lão ngước nhìn cô đôi mắt in hằng dấu vết của thời gian chợt nhíu lại Nếu như cô đến gặp tôi muộn hơn Thì chắc chắn sẽ không giữ nổi cái mạng đâu Câu nói này như tiếng sét đánh ngang tay Khiến lỗ tai cô lùng bụng Nhất thời vẫn chưa kịp hiểu điều mà bà lão muốn nói đến Ấn đường tôi đen Đồng tử xuất hiện nhiều mạch máu nhỏ Gương mặt hốc hác. Nếu nhìn sơ qua còn cho rằng Đó là triệu chứng của việc mất ngủ lâu ngày Nhưng mà thật ra Cô đang bị ác linh đeo bám Nếu không trị dứt điểm Thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ác linh đó rút cạn dương khí Và bị chiếm lĩnh thần sát mà thôi Tiểu vi càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, Ác linh chiếm lấy cơ thể những điều này trước giờ cứ ngỡ chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết điêu trai hay những bộ phim kinh dị hư cấu không có thật lời mà bà lão nói rốt cuộc có mấy phần là đáng tin cậy đây cô nhìn bà bằng cặp mắt hoài nghi giang hồ thuật sĩ chuyên dùng lời lẽ mê hoặc đồng người cô không lấy gì làm lạ chỉ có điều đây thực sự là người mà cô đang tìm kiếm hay sao một bộ dạng nhếch nhác này của bà ta thật có hình dung ra dáng vẻ của một người đắc đạo. Cô có thể nghi ngờ ta là kẻ lừa đảo, nhưng nếu thật sự cô không có lòng tin, thì đã không phải cất công đến đây tìm rồi. Có đúng không? Câu nói này khiến cho tiểu vi thoáng giật mình. Ta không ngờ toàn bộ suy nghĩ của mình lại bị bà ta dễ dàng nói ra hết như vậy. quả nhiên năng lực không hề tạm thường. Hai hàng lông mày chợt nhíu lại, dường như cô đã nhớ ra điều gì đó. Bà lão này chẳng phải người mà cô đã gặp trên chuyến tàu điện ngày hôm đó hay sao? À, bà chính là bà lão trên chuyến tàu điện ngày hôm đó. Để chắc chắn hơn, Tiểu Vy liền nhanh chóng hỏi lại. Nhưng trong lòng từ lâu đã có câu trả lời cho riêng mình. Khuôn mặt già nua theo thời gian, thanh âm càng đặc. và còn cả cái địa chỉ ghi trên giấy đó chính là lý do khiến cô cảm thấy quen mắt đến vậy có thể cô đã quên bà lão này nhưng lần đầu tiên gặp mặt ta rất có ấn tượng với cô một người mang tấm lòng thiện lương nhưng lại sở hữu ánh mắt u buồn uy thương ai thật làm cho người khác một lần gặp liền nhớ mãi Bà lão chầm chạp, di chuyển đến gần Đưa bàn tay nhăn nheo, nắm lấy cánh tay phải đang vô thức trùng lên của cô Tuy không biết bà đang muốn làm gì Nhưng Tiểu Vi vẫn đứng im để cho bà nắm tay mình mà không hề có chút phản kháng Bà lão nắm tay Tiểu Vi lúc lâu Đối với người bình thường thì nhiệt độ cơ thể là điều quan trọng nhất Nhiệt độ càng ấm, minh chứng cho việc người đó còn sống Nhưng sau khi chạm tay vào Tiểu Vi, bà lão không hề cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ đó. Bà lập tức buông tay ra, thái độ vô cùng sửng sốt nhìn cô. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn những gì bà ta nghĩ. Có phải cô không kiềm chế được sự hiếu kỳ của bản thân? Đã nhìn thấy những thứ không nên thấy, có đúng không? Tiểu Vi bị câu hỏi này. Làm cho đứng ngây ngốc tại chỗ Rốt cuộc thứ bà ta muốn nhắc đến là gì Không lẽ là chuyện xảy ra vào đêm qua à, Đêm qua cháu có gặp một người phụ nữ Tiểu vi trục trẻ trả lời Mặc dù không biết đó có phải là điều Mà bà lão muốn nói tới hay không Nghe tới vậy Bà liền gằn giọng Hoàn toàn phủ nhận đi Không đúng Tình trạng này của cô Chắc chắn đã phải kéo dài rất lâu rồi Không thể nào mới chỉ xảy ra đêm qua được Tiểu Vi vì, vì câu nói này Trong khoảng thời gian ngắn Chưa thể nhớ ra trước đó Mình đã vô tình nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ Mau đi theo ta Bà lão khẩn trương lôi kéo cô vào trong ngôi nhà sập xệ Cổ kính của mình Bước vào bên trong Cô có thể dễ dàng ngửi thấy mùi nhan thơm nhẹ nhẹ Lan tỏa khắp căn nhà ngôi nhà tuy cái gì cũng cũ Thậm chí từng mảng tường đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nước đi Xuống cấp trầm trọng, Nhưng chiếc bàn thờ lớn trước mắt Tương đối mới Hương gỗ vẫn còn thoang thoảng đâu đây Trên bàn thờ Được cất công bài biện vô cùng tỉ mỉ Chỉnh chu. Ở nơi trang nghiêm nhất đặt pho tượng của địa tạng vương Bồ Tát dưới một chút nữa là thập điện diêm la gồm 10 pho tượng tương ứng với 10 vị diêm la vương nhìn gương mặt từng pho tượng được chạm khắc tinh tế toát ra dáng vẻ trang nghiêm của bậc bề trên nhất thời tiểu vi bị khí thế kinh người áp đảo tâm lý bà lão đứng trước bàn thờ trang nghiêm tỏ ra thành kính thắp một nén nhang trầm rồi thành tâm lẩm bẩm khấn niệm điều gì đó trong miệng Tiểu vi âm thầm đứng bên cạnh Theo dõi toàn bộ hành động của bà ta Nhưng lại chẳng thể nghe rõ lời Mà bà lão đang khấn phái Vài phút sau Toàn bộ nến có sẵn trên bàn thờ Đều đồng loạt thấp sáng Gió lớn từ bên ngoài vô tình thổi vào Cũng không thể nào làm kinh động đến chúng Cô bỗng chốc mở to mắt đầy kinh ngạc Đối với chuyện này Quả thật rất thần kỳ rồi Nếu như không tận mắt trông thấy Thì dù cô đánh chết Cô vẫn sẽ nhất mực cho rằng Đây chính là một trò lừa đảo Sau khi khấn vái xong Bà lão lập tức quay qua nói với cô "Mau ngồi xuống đo đi Tiểu vì không dám làm trái ý Ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn của bà lão Chậm chậm ngồi xuống trước bàn thờ, Nâng tầm mắt nhìn lên pho tượng Địa tạng Bồ Tát Trong lòng bỗng chốc cảm thấy bức trước không yên Giống như có một ngọn lửa Đang âm thầm thiêu đốt cơ thể của cô từng chút một Bà lão ngồi trực diện với Tiểu Vi Xong lấy một mảnh giấy màu vàng Dùng huyết gà trống ghi lên đó vài dòng chữ hán Vô cùng khó hiểu Tiếp theo đó Bà lại dùng lửa đốt cháy bùa Mà bản thân đã tốn công viết thành trò Và hòa vào trong chén nước không rõ nguồn gốc đặt cạnh đó Bà uống đi Bà lão cầm chén nước có màu đen Của trò giấy đưa cho cô uống Tiểu Vi ban đầu còn khá lưỡng lự Chỉ là trò của mảnh giấy Hòa cùng với một chút nước không rõ thành phần Nó thật sự có hiệu nghiệm sao Nhưng rồi cuối cùng Cô vẫn dẹp bỏ mối hoài nghi trong lòng Chấp nhận đặt cược lòng tin Một lần duy nhất Cô nhắm chặt hai mắt Miễn cưỡng uống cạn chén nước đục ngầu trên tay Sau khi uống xong liền cảm thấy cơ thể không được khỏe mùi vị tuy không khó uống như trong tưởng tượng nhưng chẳng rõ lý do vì sao bản thân lại muốn ối ra toàn bộ những thứ mình vừa uống sau cùng cô vẫn không kiềm chế được mà ối ra những thứ đang có trong dạ dày điều đáng sợ nhất chính là thứ cô ối ra toàn bộ đều là chất dịch nhạy màu đen bốc lên mùi hôi thối giống như mùi của xác chết đang trong thời kỳ phân hủy Bên cạnh đó còn có vô số dồi trắng ẩn Đang lúc nhúc bỏ thành đàn Tận mắt chứng kiến cảnh này Tiểu vi hoàn toàn bị dọa cho sợ Không nói thành lời Thật khó có thể tin được bên trong cơ thể của mình Lại chứa đựng những thứ kinh tởm như vậy Quả nhiên không ngoài dự đoán Bà lão chẳng hề lấy làm ngạc nhiên Trước sự việc vừa rồi Tiểu vi nghe vậy Lập tức ngước lên nhìn bà Vành mắt đỏ hoe Không giấu nổi dáng vẻ hoảng loạn Đầu óc bỗng chốc trở nên đình trị Đối với chuyện này Cô thật không biết nên phải làm như thế nào Nhìn bộ dạng đáng thương của cô Bà lão cũng không tiện giải thích gì nhiều Bởi vì nó không đơn giản là một căn bệnh thông thường Sợ rằng sau khi hiểu rõ tình trạng của mình Tiểu Phi sẽ càng không thể giữ nổi bình tĩnh hơn Cô yên tâm đi Bằng mọi giá ta sẽ giúp cô Bà lão ngoài miệng thì nói vài câu dễ nghe để trấn an tinh thần Nhưng thực chất, ngay đến cả bản thân bà ta Cũng không dám chắc rằng với năng lực hiện tại của mình Có nắm được 10 phần thành công hay không Đích thân bà lão đã nói như vậy Dù hiện tại rất muốn hỏi rõ tình trạng của mình Nhưng cô chỉ đành im lặng ngậm ngùi phó mặc mọi chuyện cho số phận mà thôi Bà lão với kinh nghiệm phong phú Hơn một thập kỷ làm thầy Pháp Đối mặt trước hàng nghìn ác linh Với đủ mọi loại bản lĩnh khác nhau Bà ta không tin lần này Lại phải chịu thua trước ác linh này đây Bà lấy một lá bùa khác Đặt lên trán tiểu bi Tiếp theo đó còn dùng một cây nhang Vẫn còn đang cháy gian dở Viết lên trên không khí một dòng chữ Hán miệng không ngừng niệm pháp chú, toàn thân tiểu vi lúc này bắt đầu có phản ứng bàn tay nắm thành quyền móng tay kim chặt vào da thịt đến mức máu chảy ra thành dòng, cơ thể cô run rẩy không ngừng nhịp thở hổn hển gấp gáp lạ thường đúng lúc này tiểu vi ngẩng đầu hướng lên trần nhà đồng tử mở to hết cỡ kỳ lạ thay toàn bộ đôi mắt đều biến đổi chỉ còn có trọng trắng trên gương mặt trắng bệch bất ngờ nổi đầy gân xanh chồng chéo lên nhau thời tiết bên ngoài bắt đầu chuyển biến xấu mày đèn kéo đến che lấp đi ánh mặt trời tiếng gió gầm rít lên từng cơn cánh cửa gỗ liên tiếp va đập vào nhau vô tình tạo ra Mới tập âm rất khó chịu bà lão sau khi niệm chú xong liền dùng cây nhang vẫn còn đang cháy dứt khoát đâm bầu lá bùa được để trên trán cô trước đó. tiểu vi lúc này đột nhiên gào khóc thảm thiết thanh âm nơi cổ họng cũng thay đổi không còn giống tiểu vi của trước đây. nội mào ngươi là ai tại sao ẩn náu trong cơ thể của gai này bà lão càng giọng chất vấn tưởng chừng đã sớm biết người đang đối diện với mình không còn là tiểu vi Tiểu Vy ngồi cuối gằm mặt xuống đất, bờ vai liên tục run rẩy. Cô không hề trả lời, mà chỉ cất tiếng khóc đầy ai oán. Oan cô đầu, nợ cô chủ. Nếu phải chịu oan ức, thì tại sao không đi tìm kẻ đã hại mình để trả thù? Lại đeo bám, làm tổn thương dương khí của người phạm vô tội. Bà lão vội tiếp lời Bà là người hiểu rõ sự tình hơn bất kỳ ai Khi con người chết đi Sẽ được chia làm hai loại Một là linh hồn đã sớm từ bỏ tham Sân, si Khi còn sống và chấp nhận đi chuyển kiếp đầu thai Hai là oán linh Cũng giống như cái tên Mãi ôm oán niệm không chịu dứt bỏ Âm ký lâu ngày tích tụ dày đặc Trời đất bốn bể không có chúng dung thân Tiểu vi chợt cười khúc khích, nhẫn đầu nhìn bà lão, ánh mắt chứa đầy hoang dại. Tôi sẽ khiến cho những kẻ đã từng làm tổn thương con gái tôi phải chết. Tất cả bọn chúng đều phải chết. Cô bất ngờ vùng dậy, ghé sát gương mặt về phía bà lão. Miệng liên tục buông ra lời lẽ, quyền trũa cay nghiệt. con gái của cô là ai có liên quan gì đến cô gái này đối diện trước gương mặt trắng bệch thần sắc nhợt nhạt của tiểu vi bà lão chẳng hề có chút lo sợ trái lại vẫn rất bình thản kiên định lên tiếng chất vấn con gái tôi con gái bé bỏng tội nghiệp của tôi đột nhiên thái độ của tiểu vi dịu đi vài phần Khi nghe nhắc đến con gái, miệng không ngừng lẩm bẩm như một kẻ bị mất trí. Bà lão bất chợt câu mày. Với dáng vẻ này của Tiểu Vi, bà dường như hiểu ra nguồn cơn của mọi vấn đề. Cô gái này chính là con của người sao? Bà bất ngờ chỉ tay về phía Tiểu Vi. Nói ra một câu, khiến cho oán linh đang ẩn nấp trong cơ thể của cô cũng phải im lặng. Bầu không khí xung quanh căng thẳng đến mức làm cho người khác cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu. Quán Linh ngước nhìn bà lão rồi nở ra nụ cười quỷ dị. Chẳng hề có ý định lên tiếng phủ nhận. Vậy chắc hẳn suy đoán của bà là không sai. Tại sao phải đến bước đường này? Cô là Phong Linh. Nếu cứ mãi đeo bám theo cô gái này thì sớm muộn chị âm khí của cô cũng sẽ hại chết chính con gái của mình bà lão không kiềm chế được cơn giận mà quát lớn có thể vì người mẹ không muốn trời xa con nhưng vốn dĩ người và ma đều có sự khác biệt nếu mãi ôm cái chấp niệm thì chỉ có hại mình hại người mà thôi tôi tôi không có ý hại con bé tôi chỉ muốn được bên cạnh và bảo vệ nó trong lúc thời gian của tôi không còn nhiều bông hồ mẹ tiểu vi chợt bật khóc thành tiếng bà hiểu điều mà bà lão đang nói đến dù không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận cái hiện thực tàn khốc đó chính là giữa mình và tiểu vi từ lâu đã âm dương cách biệt cô hiểu thì tốt mau sớm ngày đi luân hồi biết đầu kiếp sau Hai người còn có cơ hội được làm mẹ con. Bà lão cho rằng vong hồn mẹ Tiểu Vi đã giác ngộ ra được nhiều điều. Nên tính đưa tay xé trách lá bùa trên trán của cô để trục xuất vong hồn ra khỏi cơ thể. Bởi vì giữ một linh hồn bên trong cơ thể của người phạm thì sẽ làm cho tuổi thọ của người đó bị rút ngắn lại. Có ăn đã? Dường như mẹ của Tiểu Vi còn có điều muốn nói. Nhưng lời chưa kịp thoát ra Liền đã bị đẩy ra khỏi thân xác Lá bùa trên tay bà lão phút chốc bốc cháy ra thành trò Tiểu vi cũng tỉnh dậy ngay sau đó Chỉ trong vài phút ngắn ngủi gương mặt cô đã hốc hác, tiêu tụy đi nhiều Tiểu vi không hề biết vong hồn của mẹ Vẫn luôn ở bên cạnh Âm thầm bảo vệ cho mình Ngồi đối diện với bà lão Nét mặt có chút ưu phiền Nếu như là cô của trước đây Chắc hẳn sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi xoay quanh vụ việc vừa rồi Nhưng hiện tại Cô chỉ im lặng không hé môi nói nửa lời Tầm tư khó đoán Thật làm cho người khác phải đem lòng hiếu kỳ Cô đã nhìn thấy gì sao? Bà lão chính là người mở lời trước Tiểu vi lúc này mới ngẩng đầu nhìn bà Sâu trong đôi mắt ảm đạm là một tầng sương mù. Cô đang khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng âm thầm lăn xuống gò má. Chẳng phải phù duyên vô cớ mà cô lại rơi nước mắt. Bởi sau khi bị phong hồn nhập thân, phần hồn phách còn lại của cô bị đẩy ra khỏi cơ thể và đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Ở đó bốn phía đều là màn đêm u uất, chỉ có duy nhất tấm kính lớn được đặt ở phía trước mặt Qua tấm kính tiểu vi nhìn thấy quá khứ và hiện tại của mình nhưng hình ảnh mà cô trông thấy tất cả đều là tội nghiệp do bản thân cô gây ra viễn cảnh chính tay cô giết chết cả chai dượng trong quá khứ cả hình ảnh cô giết chết cả tài xế taxi cùng với người phụ nữ chua ngoa kia tất cả tái hiện lại tựa như một bộ phim quay chậm sau khi quay trở về thân xác những hình ảnh đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô Chỉ có điều cô vẫn không hiểu Tại sao bản thân lại chẳng hề có chút ấn tượng nào Đối với chuyện mình đã giết người Tiểu vi quyết định kể ra toàn bộ sự việc Mình nhìn thấy cho bà lão nghe Bốn dĩ cô rất có lòng tin đối với người này Chắc chắn bà lão sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng Cô tường thuật lại toàn bộ câu chuyện Sắc mặt bà lão bắt đầu biến đổi Nhớ đến câu nói của mẹ Tiểu Vi trước đó Bà đã phần nào hiểu ra diễn biến của sự việc Cô yên tâm đi Không phải cô giết người Mà là một người khác đã thay cô làm điều đó Bà lão nói vậy Làm cho cô càng trở nên khó hiểu hơn Người mà cô nhìn thấy trong tấm kính đó rất giống cô Nhưng lại không phải là cô sao Tiểu vi nghe xong vẫn còn khá mong lung, nhất thời chưa hiểu rõ ngụ ý trong từng lời nói của bà. Thấy bộ mặt ngây ngốc của cô, bà lão tám chính phần cũng đoán được là cô không hiểu điều mình đang nói. Thay vì tỏ ra khó chịu, bà còn tra sức nhẫn nại giải thích mọi chuyện. Tâm kinh đó là tâm kinh luân hồi, tương truyền được đặt ở bên kia chân cầu nại hạ. Nó sẽ cho ta thấy toàn bộ tội ác chúng ta gây ra trong quá khứ Trước khi uống canh mạnh bà Cô không nhớ việc mình từng làm Đơn giản là vì đã có người khác À, không phải Phải nói là một phong hồn Đã thay cô trúc bỏ mối thâm thù đại hận đó Phong hồn sao? Ý bà là sao? Bà lão hướng mắt về phía cô Nhìn dáng vẻ căng thẳng Xen lẫn sự hiếu kỵ Đến nước này chẳng thể nào giấu giếm thêm Bà bèn kể về mẹ của Tiểu Vi Người mẹ quá cố của cô Ai, Sau khi chết vẫn không chịu đi luân hội Bà ấy luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc mọi nơi Và cũng chính bà ấy đã gây ra cái chết Của ba người mà cô vừa đề cập tới Tiểu Vi tròn mắt kinh ngạc Từng câu từng chữ của bà lão nói Cô đều nghe thấy rất rõ ràng Nhưng bản thân lại không có cách nào chấp nhận nổi Lập tức lên tiếng phủ nhận Không thể nào Mẹ cháu không bao giờ làm như vậy Kể cả bà ấy vẫn luôn ở đây Thì cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ tùy tiện giết người trong trí nhớ của cô khi còn sống mẹ là người hiền lành lương thiện nhất chẳng lý nào bà lại mượn thân xác của cô mà làm ra cái chuyện trời đất không dung có lẽ khi còn sống mẹ cô vốn không phải như vậy nhưng sau khi chết đi oán niệm quá nặng đã tự biến mình thành oán linh lúc nào không hay Và lão phần nào hiểu được tâm trạng của cô lúc này Nhưng dù sao Cô vẫn có quyền được biết rõ sự thật Tại sao Mẹ chớ phải làm như vậy Cô cố kìm nén cảm xúc tiêu cực Đang không ngừng cào xé nội tâm Bản thân rất muốn được gặp mẹ Dù chỉ là trong mơ Cô vẫn khao khát được ôm lấy bà Như khi mình còn bé Như ta đã nói Trở thành oán linh Là do chấp niệm quá sâu Có thể mẹ cô chết không nhắm mắt Hoặc đơn giản là muốn bảo vệ cô Giống như lúc còn sống Những ai gây bất lợi cho cô Đều phải chết Nghe bà lão kể về mẹ của mình Làm cô cảm thấy sao người đó thật quá xa lạ Khi còn sống là một người tiện lương Có trái tim nhân hậu Vậy mà bây giờ lại trở thành một ác linh Tàn sát mạng người không chút nghĩ ngợi Người phụ nữ mà bà lão nhắc đến Thực sự là mẹ cô sao Đúng lúc này Đột nhiên bà nhào đến Kéo đứt sợi dây chuyền tiểu vi đeo trên cổ Do quá bất ngờ cô không kịp phản ứng Đến khi định thần lại Thì sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ Đã nằm trên tay của bà à, Bà đang tính làm gì? Sắc mặt cô bất ngờ chuyển sang tức giận Đó là món quà cuối cùng mẹ cô để lại Bản thân vô cùng trân quý Sao có thể để người khác tùy tiện cướp đi dễ dàng như vậy Bà lão vừa nhìn Đã biết vật này chính là sợi dây liên kết giữa tiểu vi và mẹ Nếu muốn để mẹ cô yên tâm đi luân hồi Thì phải tiêu hủy nó Mẹ cô sau khi chết Đã không xuống điện diêm la để luận tội Đó là trái luật trời. Mượn tay người phạm giết người vô kể chính là vi phạm vào điều cấm kỵ tam giới. Nếu không nhanh chóng tìm cách cảm hóa thì sớm muộn gì mẹ của cô cũng sẽ bị đại ải xuống 18 tầng địa ngục. Chịu đủ mọi loại hình phạt đau đớn đến tận tìm gan đó. Nghe xong, Tiểu Phi đã từ bỏ luôn ý định lấy lại sợi dây chuyển. Khi còn sống Mẹ đã phải chịu quá nhiều đau khổ Đến lúc chết Cô không muốn bà ấy phải chịu thêm Bất kỳ sự tổn thương nào nữa Trên đường về nhà Tiểu Vi lẫn thững như một kẻ mất hồn sợi dây chuyện đã không còn Toàn bộ ký ức về mẹ Nay chỉ còn ở trong tiềm thức liếc nhìn chuỗi vòng tràn hạt trên tay Đây chính là món đồ bà lão đưa Trước lúc cô rời đi Theo như lời bà nói Thì đây là vật trí bảo nhiều đời truyền lại Bà lão sống một thân một mình Không con không cái Gặp được Tiểu Vi Coi như có duyên phận Nên muốn tặng lại vật gia truyền cho cô Tiểu Vi ban đầu còn khách ký từ chối Nhưng rồi bà lão đã nói ra một câu Khiến cho cô suy ngẫm rất nhiều Cuộc đời là vô thường Biết đầu... Đây lại là lần cuối cùng chúng ta được gặp nhau. Câu nói này trốt cuộc có hàm ý gì? Cô khi đó căn bản là không để tâm đến. Trước lúc trời đi, con để lại số điện thoại của mình cho bà lão tiện về liên lạc những lúc cần. Trở về căn hộ chung cư trời bắt đầu chập choạng tối Tiểu Vi đi được nửa chừng bỗng nhiên cận lại trong giây lát Cô vô tình bắt gặp Thanh Tùng đang đứng trước cổng chung cư đợi mình Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh hình như đã đứng chờ rất lâu rồi Thật ra từ lúc cô trời khỏi giảng đường mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào anh đã rất lo lắng Suốt cả buổi học không khi nào tập trung được Đến giờ ra về Việc đầu tiên anh làm chính là chạy đến nhà cô, nhưng rồi lại được bác Hồng nói là cô vẫn chưa về. Cuối cùng anh quyết định đứng chờ ở đây. Tuy trong khoảng thời gian ngắn nhất thời vẫn chưa thể quên được chuyện cũ, nhưng khi trông thấy dáng vẻ nỗ lực của Thanh Tùng, cô dần tháo bỏ được thành kiến. Vì dù sao với bản tính này của cô, thì chẳng thể nào giận dỗi được ai lâu. Cô đứng đây làm gì? Tiểu cố tỏ ra bình tĩnh tiếng lại gần dò hỏi Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Cậu đã đi đâu vậy? Không ngoài dự đoán Câu đầu tiên mà anh hỏi khi nhìn thấy cô Chính là câu này à, Tôi tới nhà một người bạn Với một người không giỏi nói dối như cô Thì việc này coi như là cực kinh Đôi mắt đảo của anh Nhìn ngang nhìn dọc Và tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào anh Người bạn nào chứ Thanh Tùng vẫn không chịu từ bỏ việc tra hỏi Bởi từ trước cho tới giờ Chỉ có anh là bạn Nay lại bỗng nhiên xuất hiện thêm một người bạn nữa Chẳng phải rất đáng nghi hay sao Câu hỏi làm gì Đó không phải là chuyện của cậu Cô bắt đầu cảm thấy vô cùng ngột ngạt và tủ túng Khi có người cứ liên tục tra xét quyền riêng tư của mình Dự tính sẽ quay người bỏ đi ngay sau đó nhưng bị anh nhanh tay hơn kéo lại tôi xin lỗi chỉ tại vì lo cho cậu cho nên tôi mới một lần nữa cô lại bị câu nói này làm cho mềm lòng quả thật từ trước đến giờ thanh tùng đối với cô rất tốt chỉ là do bản thân cô đã quá nhạy cảm nên mới thành ra như vậy bất chợt tiểu phi chú ý đến chuỗi vòng trạng hạt mà bà lão tặng cho mình Chiếc vòng này đã tồn tại qua rất nhiều thập kỷ, chắc hẳn vận khí rất tốt. Sáng tiện thanh tùng đang ở đây, chi bằng tặng nó lại cho anh. Mong sao vật này sẽ mang lại may mắn cho anh. Đó cũng coi như là lời cảm ơn trong suốt thời gian qua anh đã luôn bên cạnh, bảo bọc che chở cho cô. Mau đeo vào đi. Tiểu vì không hề lưỡng lự, vội tháo chuỗi vòng đưa cho anh và rồi nhanh chân bỏ đi trước. Tránh việc để anh trông thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô Thanh tùng vốn là người thông minh Nhưng khi nhận được món quà đầu tiên từ Tiểu Vi Thì không khỏi tránh khỏi việc đứng ngây ngốc tại chỗ Nhìn thân hình nhỏ bé dần thu nhỏ lại khỏi tầm mắt Xong lại liếc nhìn chuỗi vòng trạng hạt màu hổ phách Trên môi bất giác vẽ thành một đường công hoàn mỹ Tiểu Vi, cô đồng ý tha thứ cho tôi được phải không? Thanh Tùng vui mừng trong lòng, lập tức hét lớn, bước chân gấp gáp đột nhiên dừng lại vì câu nói này của anh. Tiểu Vi từ đầu tới cuối không hề quay đầu, thật ra cô cũng đang mỉm cười, nhưng lại không để cho anh biết điều đó. Tiểu Vi tiếp tục bước đi, bỏ lại anh ở phía sau, chẳng biết rằng có lẽ đây là lần cuối cùng hai người có thể đứng đối diện với nhau và nói chuyện một cách bình thường như thế này. Có những lời chưa kịp nói ra Sau này chưa chắc đã còn cơ hội Âm thanh thông báo của thang máy vừa vang lên Tiểu vi liền bước từ bên trong ra Như thường lệ Đi đến được căn hộ của mình Thì cô phải đi ngang qua căn hộ 313 Đang lục tìm chìa khóa bên trong chiếc ba lô Đôi chân cô vô thức dừng lại trước cửa căn hộ 313 Từ lúc nào chẳng hay Sau khi tìm thấy chìa khóa Thì đột nhiên bên trong đó Truyền đến tiếng khóc yếu ớt của trẻ con Chính xác hơn là một đứa bé trai Thoạt đầu Tiểu Vi còn cho rằng Chắc vì đứa trẻ nghịch ngợm Nên bị ba mẹ quở trách Đó cũng là điều thường thấy ở mỗi gia đình Nhưng càng nghe lại càng cảm thấy mọi chuyện không ổn Tiếng khóc cứ mãi âm ỉ không dứt Cô bèn di chuyển đến bên cánh cửa Tò mò áp tai lên Lắng nghe động tĩnh Mẹ ơi, cứu con Rõ ràng bên trong căn hộ Có đứa trẻ đang kêu cứu Với giọng điệu vô cùng yếu ớt Cô chợt nghĩ Không lẽ đứa bé đó Đã gặp phải chuyện gì rồi Cô sốt ruột Nhấn chuông cửa liên tục Cảm thấy việc nhấn chuông còn chưa đủ Cô lớn tiếng gọi Có ai ở nhà không? Em trai hả? em có sao không? Nhưng dù cho cô có gọi đến khản ca tiếng, thì vẫn chẳng một ai đáp lời. Tiếng khóc ban nãy cũng đã im bặt đi. Không lẽ đúng là đứa bé bên trong đã gặp chuyện gì bất trắc sao? Nghĩ đến đây, cô không tránh khỏi sự hoang mang. Đứa trẻ ở một mình, lại không có người lớn bên cạnh, quả thực rất nguy hiểm. Tiểu vi gấp gáp xoay người, vội đi tìm bác Hồng giúp đỡ. Nhưng vừa bước tới được vài bước, thì điện thoại bỗng đổ chuông liên hồi Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, thì ra người gọi đến là Tuệ Mẫn. Tiểu Vi không cần nghĩ ngợi, lập tức bắt máy. Alo Tiểu Vi, ngày mai chị sẽ về nhé. Chưa đợi cô trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc. Chị, chị Tuệ Mẫn, sao vậy? Có, có chuyện gì sao? Nghe giọng nói đầy lo lắng của cô, tề mẩn bắt đầu ý thức được có điều không ổn. Chị có biết gia đình ở căn hộ 313 hay không? Hình như đứa trẻ ở đó đã gặp phải chuyện gì rồi. Cô hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng. Bản số 313 vẫn còn ở trên cánh cửa. Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng một cách bất thường. Phải mất vài phút sau mới có lời hồi đáp. Em nói gì vậy? Toàn bộ căn hộ tầng tầng 9 Đâu có ai ở ngoài căn hộ của chị đâu Tiểu Vì chật sững người Lời nói của chị ấy Rốt cuộc là có ý gì đây? Sa sao có thể như vậy được? Rõ ràng em đã Nói đến đây Cô bỗng chốc ngừng lại Với hàng loạt âm thanh mà cô từng nghe Từ căn hộ 313 là sao? C có phải em đã nghe thấy cái gì không? Tuệ mẫn bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn hẳn Thật ra khi vừa mới chuyển đến tòa chung cư này Cô đã được những người sống ở xung quanh Kể lại câu chuyện có liên quan Đến những người từng sống ở căn hộ 313 Họ nói rằng trước đây Người thuê căn hộ 313 Là một bà mẹ đơn thân Và một cậu con trai mới 5 tuổi của mình Chẳng rõ lý do vì sao Mà không nhìn thấy người chồng Chỉ có hai mẹ con nương tựa với nhau Mà sống qua ngày Rồi đến ngày nọ Như thường lệ Người mẹ đi làm Để đứa con mới lên năm của mình Ở nhà một mình Tuy còn nhỏ tuổi Nhưng đứa bé rất hiểu chuyện Và nghe lời Nhưng rồi điều không may đã xảy ra Sau khi người mẹ tan làm Và trở về nhà Thì hay tin căn hộ của mình Bị kẻ lạ mặt đột nhập Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân Có mất đi cũng chẳng đáng kể Điều khiến cho người mẹ suy sụp nhất là nhận được thông báo từ cảnh sát cậu con trai bé nhỏ của mình đã bị giết hại một cách giả mạng. Cậu bé bị đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng và lưng. Tổng cộng có 24 nhát dao. Và nhát chí mạng nhất chính là nhát dao đâm xuyên tim. Xác cậu bé ban đầu được tìm thấy trong tủ quần áo. Theo như nhận định từ cảnh sát, thì có lẽ đứa bé đã biết kẻ đột nhập vào nhà nên tìm cách lẩn trốn vào tủ quần áo Cuối cùng vẫn bị phát hiện ra và giết hại. Cảnh sát còn bổ sung thêm. Dường như trước lúc chết, cậu bé đã cố gắng dùng toàn bộ sức lực yếu ớt đập tượng kêu cứu trong cơn tuyệt vọng. Nhưng không một ai xung quanh hay biết. Còn về phía người mẹ, sau khi con trai chết đi, cô ta bỗng nhiên cũng trở nên phát điên Lúc tỉnh lúc mì, ai gặp cũng phải né tránh. Cuối cùng do không vượt qua được cú sốc, Cô ta nhảy từ tầng chính của tòa nhà chung cư xuống đất Kết quả là chết ngay tại chỗ Kể từ đó Bắt đầu lan truyền cái tin Có nữ quỷ xuất hiện Và đã có nhiều người tận mắt trông thấy Tất cả bọn họ đều miêu tả Nữ quỷ mặc một chiếc váy màu đỏ nổi bật Nếu như tùy tiện bắt chuyện Nhẹ sẽ phát điên Còn nặng thì sẽ vong mạng tin đồn còn trở nên phóng đại hơn khi có người nói rằng nữ quỷ đó chính là oan hồn của người mẹ điên vì trước khi chết vẫn còn đầy oán niệm nên vất vưởng tại đây mỗi đêm đều sẽ đi tìm con của mình và có lẽ đó cũng là lý do mà dân số sống trong tòa chung cư này đã rời đi gần như phân nữa Tệ mẫn vốn là một người vô thần hiển nhiên sẽ không tin vào câu chuyện viển vong đó vậy nên vẫn kiên quyết sẽ chuyển đến căn hộ kế bên căn hộ ba trăm mười Nhưng sau khi nghe câu hỏi, cùng với biểu hiện kỳ lạ của tiểu vi, tề mẫn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cô. liền lập tức kể ra câu chuyện đó. Tiểu vi đứng bất động tại chỗ, lắng nghe không bỏ sót một câu một chữ nào. Biểu thị trên gương mặt cũng liên tục biến đổi, vô cùng sinh động. từ bất ngờ đến sửng sốt và kết thúc bằng sự sợ hãi. Em hãy nghe lại chị. Mau chóng vào nhà, chút cứ lại cẩn thận đi. Ngày mai chị Tiểu Vy nghe theo lời tuệ mẫn Thời điểm này không còn tâm trí nào Để bận tâm đến sự việc vừa rồi Cô gấp gáp trở vào trong nhà Cài chút cửa một cách cẩn thận Chưa dừng lại đó Còn bật toàn bộ công tác đèn lên Chỉ trong nháy mắt Không gian phòng khách đều đã được thắp sáng Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa Tiểu Vi hoảng sợ đến mức Tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Cô chậm chậm di chuyển tới gần cánh cửa Đưa mắt nhìn ra bên ngoài Qua ô mắt mèo như một thói quen Ngay khi nhìn thấy người đang bấm chuông là bác Hồng Bảo vệ của tòa nhà Cô mới tạm thời gỡ bỏ được nỗi sợ trong lòng Khẽ thở vào nhẹ nhõm, Nhanh chóng với tay mở chút cửa Bởi vì bác Hồng cũng được cô là người quen biết Nên cô không hề có bất kỳ sự phòng bị nào à, Có chuyện gì sao bác Uh, bác đến bảo trì thiết bị uh, bình nóng lạnh bác hồng mỉm cười trả lời tiểu vi liếc nhìn túi dụng cụ đang cầm trên tay thì cũng phần nào tin tưởng vào điều ông ta nói tiểu vi không chút mảy may nghi ngờ nhanh chóng mở cửa để ông ta tiến vào trong dạ, phòng tắm ở bên đó cô chỉ tay về phía phòng tắm ông ta nhìn theo hướng mà cô chỉ rồi gật đầu thay cho câu trả lời vì không có ý định sẽ giám sát ông ta làm việc. Cô âm thầm quay trở về phòng ngủ của mình. Cô đưa tay bật công tắc đèn lên. Nhưng kỳ lạ thay, dù cho có nhấn rất nhiều lần thì bóng đèn vẫn không hề có phản ứng. Không phải là bị hỏng rồi đấy chứ? Tiểu Vy cảm thấy mình đang phải chịu ấm ức. Các ngày hôm nay đã xảy ra đủ chuyện. Vậy mà bây giờ đến bóng đèn cũng muốn gây khó dễ cho cô. Bác Hồng lúc này đang ở trong phòng tắm, ông ta đảo mắt nhìn quanh một lượt. Khi đã xác định không có người theo dõi, ông ta trực tiếp mở chiếc túi đựng dụng cụ của mình ra. Thì ra bên trong không hề có bất kỳ dụng cụ sửa chữa nào, chỉ có một con dao sắc bén được bọc kỹ lưỡng trong lớp vải trắng đang ngã vàng. Ông ta nhìn chầm chầm vào lưỡi dao sắc nhọn. Thật khó tin, nhưng người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, Vô hại Lại chính là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm Cho đứa trẻ sống trong căn hộ 313 Còn lý do tại sao ông ta làm vậy Đơn giản là do thối ham mê cờ bạc Đã khiến ông ta mang một món nợ rất lớn Bằng cùng xin đạo tặc Vì không muốn để cho con gái biết bản thân đi vai nợ khắp nơi Ông ta đã quyết định đi ăn trộm Dự định ban đầu Là chỉ lấy một khoản tiền đủ để trả nợ Thật không ngờ trong lúc lấy những món đồ có giá trị Ông ta đã bị đứa bé phát hiện ra Sợ rằng sự việc sẽ bị bại lộ Nên nảy ra ý định giết người diệt khẩu. Không biết cho đám cảnh sát bất lực trong việc phá án Hay là ông ta quá tinh vi Trong việc xóa toàn bộ dấu vết Mà trong suốt những năm qua Không một ai biết đến hành động đáng kinh tởm Ông ta đã gây ra cho một đứa trẻ vô tội Và ngày hôm nay Ông ta lại muốn tái diễn lại vụ án năm đó thêm một lần nữa Đối tượng bị nhắm trúng không ai khác ngoài Tiểu Vi Bởi hiện tại ông ta còn một khoản tiền nợ lớn mà không có khả năng chi trả Công việc bảo vệ này cũng sắp mất rồi Tòa nhà này từ lâu đã đưa ra quyết định sa thải đối với ông ta Vì tuổi cao sức yếu Đó hiển nhiên là quy luật đào thải ở xã hội Tiểu Vi vẫn còn đang ở trong phòng riêng mà không hề hay biết nguy hiểm đang trình trập mỗi lúc mỗi nơi. Đúng lúc chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay đổ chuông, nhìn thấy dòng số lạ, nhưng cô không hề do dự, liền trực tiếp bắt máy. Alo, cho hỏi ai vậy? Là tôi. Tôi muốn nhắc cô tuyệt đối không được tháo chuỗi vòng hạt mà tôi đã đưa, và cũng đừng trở về nơi ở hiện tại mà cô đang sống. Bà lão bên kia đầu dây nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc thực ra sau khi Tiểu Vi rời đi không lâu Bà ta thông qua vong hồn của mẹ cô liền biết được bên cạnh cô còn có một lệ quỷ Con lệ quỷ này vô cùng lợi hại Nó sẽ giết người nó muốn mà chẳng cần lý do Thậm chí người thân thiết bên cạnh cũng khó thoát khỏi kiếp nạn Trong suốt những ngày qua Do được vong hồn của mẹ bảo vệ Nên lệ quỷ đó mới không có cách nào tiếp cận được cô Nhưng hiện giờ chẳng còn mẹ ở bên cạnh Đây chính là thời gian thích hợp Để cho lệ quỷ thực hiện điều mà nó muốn từ lâu Khi nghe nhắc đến chuỗi vòng hạt Tiểu Vi bỗng trở nên e ngại Không dám nói ra sự thật rằng mình đã đem nó tặng cho Thanh Tùng Trong lúc cô vẫn còn đang mãi nghe điện thoại Thì đột nhiên bên trong tấm gương tại bàn trang điểm Bất ngờ xuất hiện một bóng người chạy vụt qua Thoạt đầu cô còn cho rằng bản thân bị hoa mắt Đến khi tiến lại gần Thì nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình Chớp mắt Cô bỗng đứng thẳng thờ Như kẻ bị cướp mất hồn. Cánh tay cầm điện thoại vô thức buông lỏng Chiếc điện thoại phút chốc rơi xuống tiếp đất Màn hình vì vậy cũng vỡ ra Nhưng cô lại chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào qua tấm gương có thể thấy ngoài hình ảnh phản chiếu của tiểu vi ra thì phía sau lưng còn xuất hiện thêm bóng dáng một người phụ nữ mặc đồ đỏ, đỏ cô ta chính là nữ quỷ mà mọi người hay truyền tay nhau và cũng là lệ quỷ qua lời bà lão nhắc qua điện thoại nữ quỷ không nhanh không chậm di chuyển đến gần từ từ ghé sát vào tay tiểu vi thì thầm điều gì đó Thanh âm lạnh lẽo như từ thế giới bên kia vọng lại Cơ thể cô đột nhiên chung lên một cách dữ dội Đồng tử mở to ra hết cỡ Nhán cầu dần dần chuyển sang màu trắng đục Sợi gân xanh bắt đầu xuất hiện nổi bật Giữa làn da trắng như xứ Miệng cô tiếp tục sùi bọt trắng Nhìn biểu hiện này Có thể suy đoán Tiểu Phi đang bị nữ quỷ Tìm cách nhập xác. Tấm gương trước mắt bất ngờ vỡ bụng Từng mảnh kính rơi xuống vô tình tạo thành âm thanh không hề nhỏ Và cũng chính loạt âm thanh đó đã thành công thu hút sự chú ý của gà bảo vệ Gà nắm chắc con dao trên tay, rồi từ từ đi ra ngoài Muốn đi tới phòng ngủ thì phải đi ngang qua gian phòng khách ngập tràn ánh sáng Vào thời điểm này, gà vẫn chưa ý thức được bản thân Mới chính là con mồi đang bị thợ săn nhắm trúng Bước từng bước lại gần phòng ngủ Đứng từ bên ngoài nhìn vào Có thể thấy cánh cửa chỉ khép một nửa Bên trong hoàn toàn không có ánh sáng Cả đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa sang một bên Để tránh tạo ra âm thanh Làm kinh động đến tiểu vi Cả cố gắng di chuyển mỗi bước chân nhẹ nhàng Thấy điện thoại của cô Vẫn còn nằm yên vị trên đất Và bị hư hại rất nặng Tấm gương trên bàn trang điểm Cũng chẳng còn được nguyên vẹn Bóng dáng tiểu vi tựa hồ như đã biến mất khỏi căn phòng. Trong lúc gã bảo vệ còn đang vô cùng hoang mang về sự biến mất kỳ lạ của cô. Thì đột nhiên cánh cửa phòng phía sau dần dần khép lại như có ai đó đang dùng lực tác động lên. Vô tình để lộ dáng người mảnh khảnh đang đứng ngay sau cánh cửa. Người đó không ai khác ngoài tiểu vi. Cô không hề biến mất như gã ta đã nghĩ. nhưng tiểu vi của hiện tại bỗng giống như trở thành một người hoàn toàn khác ánh mắt cuồng dại hận rằng không thể lao đến cắn xé người đàn ông trước mặt khi cả bảo vệ dần nhận thức được là có người đang đứng nhìn chằm chằm mình từ đằng sau vừa quay người lại liền bị tiểu vi lao đến dùng lực đẩy mạnh xuống đất vậy là cả hai người đã có một màn vật lộn vô cùng kịch tính gã bảo vệ mặc dù tuổi đã nằm ngoài ngũ tuần nhưng sức lực vẫn không thể xem thường. Tiểu Vi cũng chẳng chịu lép vế. Hiện tại cô đã bị quỷ nữ nhập vào thân, cho nên so về sức mạnh thì cô đôi phần nhỉnh hơn. Ngay khi con dao trên tay gã bảo vệ bị cô hất văng ra, cũng chính là lúc đã phân trọ kẻ thắng người thua. Gã bảo vệ vì quá hoảng sợ trước sự thay đổi bất thường này của cô nên đã trực tiếp Vùng dậy bỏ chạy bạc mạng Vừa mở được cửa phòng Gã ta liền cảm nhận sự đau nhối từ dưới chân Truyền đến đài não Thì ra con dao của gã Đã sớm nằm trong tay tiểu vi Trên lưỡi dao Còn lưu lại vết máu Gã bảo vệ liều mạng đi ra bên ngoài Miệng không ngừng kêu cứu Với một bên chân đang bị thương Thì tốc độ di chuyển Cũng giảm đi tương đối nhiều ra đến cửa chính và cố gắng mở cánh cửa nhưng từ lâu cánh cửa đó đã bị khóa lại cẩn thận rồi dù có làm cách nào cũng không thể mở ra. Không, không, không được qua đây, đừng, đừng, đừng qua đây. Các gà gạo khóc trong tuyệt vọng nhưng thấy cô càng ngày càng tới gần mình cùng với con dao sáng loáng trên tay bị rơi vào tình thế này không biết cả ta có còn nhớ về nhiều năm trước. chính cả là người đã bỏ ngoài tai lời van xin gốc lóc của đứa bé nhẫn tâm xuống tay tước đoạt đi sinh mạng bé nhỏ mà chẳng hề có chút do dự ác giả ác báo đây cũng cô là nghiệp chướng mà gã ta phải gánh chịu tự mình hại mình sao có thể trách được ai tiểu vị một tay siết chặt cổ cả bảo vệ tay còn lại đâm liên tiếp những nhát dao chí mạng vào bụng vào cổ Mỗi một nhát dao dán xuống, dòng máu đỏ tươi liền bắn lên gương mặt trắng bệch của cô. Bộ đồ trên người từ lâu đã bị phấy bẩn bởi chất dịch đỏ tanh thử. Các bảo vệ đau đớn nằm thôi thớp trên vũng máu, sinh mệnh cơ hội ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng nếu so với tội lỗi mà hắn đã gây ra, thì việc này đâu có đáng là gì. Tiểu Vy vẫn không chịu từ bỏ, trực tiếp dùng dao đâm thêm nhiều nhát lên gương mặt. Đến khi hắn không còn thở, gương mặt cũng đã bị hủy hoại đi, cô mới chịu dừng tay. Các bảo vệ phải hứng chịu tổng cộng là 24 nhát dao oan nghiệt. Tương ứng với 24 nhát dao đã gây ra cho đứa trẻ năm đó. Thanh Tùng sau khi đi được nửa đường, bỗng dưng trong lòng thấy thấp thỏm lo lắng không yên. Linh cảm có điều chẳng lành đã xảy ra. Anh liền tức tốc quay ngược trở lại. Đi ngang qua khu vực bảo vệ, Thanh Tùng bỗng phát hiện ra không có ai ở đó. Thời gian cấp bách, nên anh đã tùy tiện chạy thật nhanh vào trong tòa nhà chung cư. Thời tiết bên ngoài bắt đầu chuyển biến càng lúc càng xấu. Sấm chớp rền vang, mưa ngày một nặng hạt. Thang máy vừa mở ra, Thanh Tùng liền gấp gáp bước ra ngoài, đứng trước cửa căn hộ 506 của cô mà tim không ngừng đập loạn trong lòng ngực. Anh tính nhấn chung cửa nhưng chợt phát hiện ra cánh cửa chỉ khép hờ chứ không hề đóng hoàn toàn. Vậy là anh lấy hết can đảm dùng tay đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa mở ra, Thanh Tùng vô cùng sửng sờ trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy. một vũng máu lớn xuất hiện ngay trước cửa ra vào. trên nền còn có thêm một vệt máu lớn kéo dài vào bên trong. ban đầu anh còn nghĩ rằng số máu này chắc là của tiểu Bi nhưng sau khi đi theo vệt máu tiến đến gian phòng khách, thanh tùng bất ngờ trong thấy xác cả bảo vệ nằm đó, gương mặt bị hủy hoàn toàn, máu thịt lẫn lộn. bên cạnh ông ta là tiểu Bi cô ngồi co ro một góc. thân thể dính đầy máu vẻ mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi ti vi cô không sao chứ thanh tùng mặc kệ chuyện đã xảy ra điều làm anh bận tâm nhất chính là an nguy của cô tôi, tôi không có làm tôi không có giết người Vì trông thấy anh như vớt được phao cứu mạng luôn miệng thanh minh cho bản thân nước mắt bắt đầu rơi xuống ướt đẫm hai bên gò má tôi biết rồi Tôi tin cậu mà Thanh Tùng nhìn thấy cô như vậy Càng thêm đau lòng Nhanh chóng vòng tay ôm lấy cơ thể Đang trung lên vì sợ Cậu, cậu thật sự tin tôi sao Tiểu vi áp mặt lên ngực anh Cô vẫn không thể tin Ngay cả khi đã tận mắt trong thế cảnh này Anh vẫn kiên quyết tin tưởng mình Tôi tin cậu mà Tôi tin cậu không bao giờ làm ra chuyện này Nhưng mà hiện giờ việc tôi tin cậu hay không Cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa Hãy nghe lời tôi Mau chống trời cậu đây Hãy đi đến một nơi thật xa Đến một nơi mà không ai biết đến cậu Thanh Tùng nhẹ nhàng đẩy cô ra Dùng hai tay ghi chặt lấy vai cô Và dặn dò cô cậu thì sao Tiểu Vi nhìn thấy anh đầy khó hiểu chốt cuộc anh đang muốn chứng minh điều gì Không phải trước đây tôi đã từng hứa Sẽ mãi ở bên cậu chơi chở cho cậu Mặc dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì hay sao Sau này dù không còn tôi bên cạnh Cậu vẫn phải nhất định sống cho thật tốt Và phải cười nhiều hơn nữa Có biết hay không Anh đưa tay giúp cô lau hai hàng nước mắt Trên môi vẫn giữ nụ cười ấm áp như ngày nào Nhưng bây giờ tại sao cô lại thấy chua xót đến vậy Mau đi đi Tuyệt đối đừng bao giờ ngoảnh đầu lại Thanh Tùng biết thời gian đã không còn nhiều Bồi đỡ cô đứng dậy Đẩy cô ra xa Tiểu vi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Anh đang muốn nhận hết tội lỗi về mình Tội danh giết người không hề nhẹ Và anh đang muốn tay cô Gánh toàn bộ tội danh đó Tiểu vi nhất thời cảm thấy sợ hãi Làm như lời Thanh Tùng đã nói Vội vàng quay người bỏ chạy Và không ngoảnh đầu nhìn lại Nhưng đôi chân vừa đến trước cửa Nhìn hành lang vắng lặng trước mắt Cô bỗng cảm thấy hình ảnh này Rất giống với bản thân của trước đây Khi trông thấy mẹ bị bạo hành Cô cũng chỉ biết hèn nhát bỏ chạy Sau khi cả mẹ và gã ba dưỡng chết đi Cô đã không ngừng trốn tránh khổ quá khứ đen tối đó Thanh Tùng đứng nhìn cái xác đang bốc mùi hôi tanh của máu Anh vội vàng cầm con dao bên cạnh lên Để dấu vân tay của mình được in hằng trên đó đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng truyền đến thì ra tiểu vi đã quyết định ở lại đối mặt với hiện thực cô vòng tay ôm chặt lấy thanh tùng như đang muốn tìm kiếm chút hơi ấm từ anh tôi đã nói với cậu đã không được ngoảnh đầu nhìn lại mà thanh tùng bất ngờ gỡ tay cô ra nghiêm nghị quát lớn đây có lẽ là lần duy nhất anh lớn tiếng với cô Tôi hiểu cậu muốn tốt cho tôi Nhưng mà cậu nghĩ Tôi có thể sống hạnh phúc Khi phải tận mắt trông thấy cậu vì tôi mà mang tội danh giết người Suốt những năm qua tôi đã không ngừng chạy trốn Nhưng giờ tôi mệt quá rồi Tôi không muốn phải trốn tránh nữa Tôi muốn dừng lại nghỉ ngơi Đối mặt với hiện thực này Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải ước mơ của cậu Chính là độ đại học hay sao? Nếu bị cảnh sát bắt Thì ước mơ của cậu Sẽ không thành hiện thực được Thanh Tùng không còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình Anh cũng bật khóc theo cô Người ta vẫn thường nói Con trai chỉ rơi nước mắt Trước người thân yêu nhất của mình Đoạn tình cảm mà hai người dành cho nhau sâu đậm đến mức Người kia có thể hy sinh bản thân Chỉ để người còn lại Được sống hạnh phúc mà thôi Đúng lúc này Từ ngoài cửa có một nhóm người bước vào Họ chính là cảnh sát ở sở thành phố Người dẫn đầu không quá xa lạ đối với cô Đó chính là vị thanh tra trước đây Từng thẩm vấn Tiểu Vi Về cái chết của bà Dượng Trần Tiểu Vi Cô đã bị bắt Vì tổ giết người hàng loạt Vị thanh tra nghiêm túc nói Ông đến vì hai vụ án mới xảy ra gần đây Và sau khi nhìn thấy xác cả bảo vệ Ông càng có lý do để dẫn cô đi Thanh Tùng hoảng loạn Dùng chính thân mình ngăn đám cảnh sát lại Không, người lại cho tôi giết Không liên quan tôi quậy Đâu rồi Tùng à Làm ơn đừng nói gì cả Gương mặt cô tối sầm lại Di chuyển lên phía trước Và không hề tỏ ý muốn trốn tránh việc này Thanh Tùng bất lực nhìn Tiểu Vi được cảnh sát dẫn đi Trước khi rời khỏi Cô vẫn muốn nắng lại hỏi anh một câu Đã bao giờ Cậu thích tôi chưa? Thanh Tùng nhất thời Đứng ngay người tại chỗ Chưa kịp nói ra câu trả lời Thì cô đã bị cảnh sát đưa đi Bên ngoài mưa lớn như trút nước Những người dân sống quanh đó Nghe tin cảnh sát đến áp giải tội phạm giết người liền lập tức tụ tập lại xem náo nhiệt Tiểu vì ngay sau đó Được cảnh sát dẫn ra Đối mặt trước lời xì xàm bàn tán về mình Cô vẫn tỏ ra bình tĩnh Không hề cảm thấy lo lắng Khoan đã Mấy người không thể dẫn cô ấy đi Thanh Tùng vẫn chưa chịu bỏ cuộc Anh lao về phía cô Nhưng đã bị hai viên cảnh sát khác giữ lại Đứng dưới mạng mưa lạnh lẽo tiểu vi chầm chầm ngoảnh đầu nhìn về phía anh miệng nở ra nụ cười Không phải anh từng nói thích nhìn thấy cô cười hay sao? Vậy thì bản thân sẽ cười nhiều hơn một chút. Coi như đây là lời tạm biệt dành cho anh. Bỏ đi thôi. Vị thanh tra thấy cô đang muốn kéo dài thời gian. Có chút mất kiên nhẫn, bộ linh tiếng nhắc nhở Không được. Tiếng Vi à, quay lại đi. Các người không thể đưa cô ấy đi. Tiếng Thanh Tùng gào khóc đến mức khang giọng. Nhanh chóng chạy theo sau chiếc xe cảnh sát đã đưa cô đi Nhưng sức lực có hạn Cuối cùng anh vẫn chẳng thể nào đuổi kịp được Thanh Tùng ngã gục trên đoạn đường lớn Anh tự cảm thấy bản thân quá vô dụng Khi đã không bảo vệ được cô Ngồi trên xe cảnh sát Tiểu Vi vẫn giữ nụ cười trên môi Biểu hiện kỳ lạ này khiến cho vị thanh tra cảm thấy vô cùng khó hiểu Rốt cuộc là cô đang cười vì chuyện gì Tiểu vị bất giác quay sang bên cạnh Hỏi vị thanh tra <cười> Chú có biết trên thế gian này Điều trùng hợp tuyệt vời nhất là gì hay không? Ừ, đó là gì? Đó là khi Mình thích một ai đó Mà đồng thời người đó Cũng thích mình Trả lời xong Cô bỗng quay đầu nhìn ra bên ngoài Qua lớp cửa kính Nụ cười trên môi chợt phục tắt đi Thấy vào đó là hai hàng lệ Không ngừng tuôn rơi. Cô khóc vì biết rõ bản thân Sẽ không bao giờ còn có cơ hội Được nghe thấy câu trả lời từ anh Tại trụ sở cảnh sát Tiểu Vi được đưa vào phòng thẩm vấn Giống như bao nhiêu tội phạm khác Rồi đối diện với cô là bị thanh tra Mà Tiểu Vi từng có cơ hội tiếp xúc trước đây Dường như ông ta rất nóng lòng kết tội cô từ vụ án của gã ba dưỡng. Chúng tôi đã thu thập đủ đoạn video ở hai nơi xảy ra án mạng. Tất cả đều quay lại Vì sự xuất hiện của cô quanh khu vực đó. Cô còn điều gì muốn nói hay không? Vị thanh tra dùng con dao rọc giấy của mình để gọt lại đầu kẻ biết chị, hành động như một thói quen. Nếu như tôi nói, không phải do mình làm. thì các người có chịu tin hay không tiểu vì hướng đôi mắt vô hồn nhìn bị thanh tra cô sớm biết dụ cho bản thân có nói gì đi nữa thì ngoài thanh tùng ra sẽ không có bất kỳ ai chịu tin mình hai năm trước cô từng nói bản thân không làm đến hai năm sau cô vẫn một mực phủ nhận hành vi của mình nhưng chúng tôi đã có đủ bằng chứng kết tội cô rồi Vị thanh tra gặp tập hồ sơ lại Rồi rời đi Bỏ mặt cô ngồi đó sám hối về hành động giết người hàng loạt của mình Cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại Một viên cảnh sát khác Đã tiến tới gần vị thanh tra Thuật lại tình hình Báo công Ngoài trụ sở có một người liên tục được gặp Trần Tiểu Bi Nối lại với người đó vi phạm đang trong quá trình thẩm vấn Bất cứ ai cũng không được gặp Thanh Tùng kiên nhẫn đứng chờ ở bên ngoài Toàn thân đã bị mưa làm cho ướt sũng, Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ Nhưng anh tuyệt nhiên sẽ không rời khỏi đây Khi vẫn chưa nhìn thấy Tiểu Vi Ở bên trong phòng thẩm vấn Tiểu Vi ngồi một mình Nghĩ lại một số chuyện trước đây Khi còn nhỏ được mẹ chăm sóc rất chu đáo Mỗi khi ốm Sẽ được mẹ ân cần đút từng muỗng cháo ấm nóng Khi lạnh Sẽ được mẹ ôm cho ngủ Đột nhiên toàn bộ ánh đèn xung quanh chớp tắt, chớp mở Điều này đã thu hút sự chú ý từ cô Vị thanh tra đứng bên ngoài Nhìn vào cũng vô tình phát hiện ra điểm bất thường này Ông ta đã cố gắng mở cửa Nhưng dường như cánh cửa đã bị khóa từ bên trong Lúc này con dao trọc giấy trên bàn đã biến mất Chỉ trong nháy mắt liền nằm trong tay cô Tiểu vị vô thức đưa lưỡi dao kề sát cổ của mình Đây không phải là điều mà cô muốn làm, nhưng cơ thể giống như đã không còn nghe theo sự sai kiến của cô nữa. vì thanh tra chứng kiến việc này càng ra sức phá cửa. Đột nhiên ông ta trông thấy phía sau lưng của tiểu bi xuất hiện thêm một người phụ nữ mặc đồ đỏ. Chính người đó đã thao túng mọi hành động của cô. Làm ơn, xin cô hãy tha cho thanh tùng Biết bản thân sẽ không thể thoát khỏi lời nguyện của lệ quỷ Cho nên cô không cầu xin bất cứ điều gì cho mình Cô chỉ mong lệ quỷ có thể buông tha cho Thanh Tùng bởi cô sợ rằng Lệ quỷ sẽ làm tổn hại đến người thân yêu còn lại duy nhất của cô lưỡi dao trọc giấy sắc nhọn Lạnh lùng cứ lên cổ cô Tạo thành một đường thẳng tắp, Máu từ đó tuôn chảy ra không ngừng Vì Thanh Tra vừa mở được cánh cửa ra thì cũng là lúc tận mắt nhìn thấy Tiểu Vi nằm bất động trên bụng máu. Đồng tử mở to, nhãn cầu đã sớm chuyển sang màu đỏ tươi. Một giọt huyết lệ chậm chậm lăn dài nơi khóe mắt. Cuối cùng sau tất cả, đó chính là kết cục mà cô đáng được nhận hay sao? Thanh Tùng đứng chờ ở bên ngoài mà lòng như lửa đốt. Đột nhiên chuỗi phòng hạt trên tay, vô duyên vô cớ đứt ngay trước mắt anh. Anh đứng ngẩn người nhìn từng hạt châu màu hổ phách rơi vương vãi trên nền đất rồi lại hướng mắt về phía trụ sở cảnh sát Đôi mắt bất giác đỏ hoe Dường như anh đã cảm nhận được sự mất mát Mà Tiểu Vi mang lại Đừng khóc Cũng đừng rơi nước mắt vì một người như tôi chẳng Tiểu Vi tôi sẽ không bao giờ chết Mà chỉ là quay trở về nhà Trở về nơi vốn chỉ thuộc về mình. Thanh Tùng à. Tôi không thể giữ lời hứa năm xưa với cậu. Nhưng tôi mong cậu có thể giúp tôi làm một chuyện. Đó là. Hãy thay tôi. Sống một cuộc đời thật có ý nghĩa. Bởi vì trước đây. Tôi chưa từng có được cuộc sống cho riêng mình. Thanh Tùng. Dù tôi có ở bất kỳ nơi đâu Vẫn sẽ thật lòng chúc cậu một đời bình an Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối Và cũng là trọn bộ truyện ma oan Ngồng Không Tan Của Thẩm Nhiên Hy Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người Ở bộ truyện sau